Tác phẩm: Cây bút thần kỳ. Tác giả: Su Hyong Sin. Người dịch: Võ Thị Khánh Lan. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc: Dương Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Thiên thần rơi cánh. Soảng, tiếng kính vỡ vang lên trong lớp học vắng người. Minh Hồ chỉnh lại mắt khiến, thiên thần nhỏ bằng thủy tinh đang nằm chỏng chơ trên nền gạch với một bên cánh bị gãy rồi, cậu chỉ chạm phớt nhẹ bàn của Su A thôi mà nó đã vang ra từ trong học. Mình làm vỡ đồ của Su A mất rồi. Minh Hồ nhặt thiên thần thủy tinh lên, nó nằm gọn trong lòng bàn tay, không tìm thấy phần cánh bên phải bị gãy đâu cả, cậu thu mình xuống sàn và đảo mắt nhìn xung quanh. Từ trong góc chéo phía kẹt bàn có ánh sáng lấp lánh của mảnh kính vỡ. Minh Hồ nhặt lấy cánh và ráp thử vào thân tượng. Phần trước của cánh đúng là vừa vặn lắm, nhưng phía sau lại thiếu một mảnh nhỏ. Lại thụp người hí hục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra mảnh còn thiếu đấy. May là bức tường thủy tinh không bị vỡ vụn mà chỉ vỡ ra từng mảnh. Lúc đó, có tiếng bọn trẻ đi ăn cơm ở căng tin về. Minh Hồ đứng phắt dậy, tay đút vội thiên thần bằng thủy tinh đó vào túi áo khoác. Cái túi áo mỏng trĩu xuống, làm cậu phải cho tay vào để giấu đi ngay, cứ như thế thì ai trông thấy cũng sẽ nghĩ rằng túi áo cộm là do bàn tay ấy. Minh Hồ nhanh chóng bước về phía ngược lại khi lũ trẻ đang kéo đến. Làm sao để giấu đi món đồ vỡ này mà không ai hay biết nhỉ? Cho vào bồn cầu rồi xả nước chắc là được thôi. Minh Hồ băng qua hành lang trước khu nhà vệ sinh của học sinh lớp 5, bước nhanh xuống cầu thang, rất có thể sẽ chạm mặt người quen nên cậu vào nhà vệ sinh khối lớp khác cho an toàn. Bước vào nhà vệ sinh khối lớp 4, cậu gặp ngay một đứa nhóc đang đứng trước bồn tiểu tiện. Cậu chàng ấy đứng quay lưng nên không trông thấy Minh Hồ. Minh Hồ lật ngay vào ô giữa và vặn nước. Nhưng lỗ thoát trong bồn cầu hẹp hơn cậu nghĩ. Nếu muốn bỏ vào đấy thì phải đập nhỏ thiên thần thủy tinh ra, cậu bắt đầu phân vân, không hiểu sao lại không muốn làm như thế. Minh Hồ xé giấy vệ sinh quấn vòng quanh thiên thần, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, nhà vệ sinh không một bóng người. Minh Hồ bước đến cái xô đựng dụng cụ vệ sinh nằm trong góc cuối phòng. Có một túi giấy chứa xà phòng phía sau nút nhấn, Minh Hồ bèn đẩy thiên thần bị vỡ đấy vào sâu dưới đáy túi. Con thiên thần bằng thủy tinh của Sua đâu mất tiêu rồi, ai ăn cắp mất rồi?" Khi đó, bọn nhóc đã về lớp đầy đủ. Ăn cắp gì chứ, chỉ là sơ suất thôi mà. Minh Hồ cố giữ từng bước chân cho thật tự nhiên như thường ngày. Bọn nhóc đổ mắt về phía bàn của Sua, Sua không hề để mắt đến Minh Hồ, nhưng Dong Chu đã kịp phát hiện ra và gọi giật. "Nè, Shin Minh Hồ, lúc nãy cậu bảo ngán nên không ăn cơm mà Có một mình cậu ở trong lớp thôi phải không? Không, đâu có. Minh Hồ giật thót, nói lắp bắp. Dong Chio gằn giọng, "Khi nãy, chính tớ thấy cậu từ trong lớp bước ra con gì?" Bọn trẻ vây quanh Shua đồng loạt nhìn thẳng vào Minh Hồ, cậu bối rối. "Tớ không có ăn cắp." "Vậy cậu có bằng chứng không?" Raggio vừa ngồi lên mặt bàn cạnh Dong Chio vừa nói. tớ hỏi cậu có chứng minh được rằng mình không lấy không ơ thì minh hồ không nghĩ ra được lời nào để đáp trả cũng đâu có chứng cứ gì để cho thấy là minh hồ đã lấy đâu giọng nói vàng như sấm chan su chan su tuy không cao to nhưng dáng điệu rất nghiêm chỉnh và giọng rất khỏe dong chiu cậu thấy minh hồ từ lớp đi ra thật à với lại cứ ở trong lớp một mình là phạm tội hết đấy à Tran Su đưa ra lý lẽ, mặt đồng chiều méo sệt. Cậu đừng có xen vào. Cuộc đấu võ mồm nảy lửa sắp diễn ra. Ngay lúc đó, giọng Su A nhẹ cất lên. Không phải Min Ho đâu. Min Ho tim đập thình thịch. Cậu thấy mắt Su A ngưng ngấn nước. Học chung lớp từ năm ngoái, nhưng chưa lần nào cậu thấy Su A khóc cả. Thấy Su A lên tiếng, bọn trẻ tạm gác những nghi ngờ đang đổ dồn về phía Min Ho. Cậu kéo sập ghế rồi ngồi phịch xuống ra chiều ấm ức. Minh Hồ mở hộp bút, lấy vở ra để bước vào buổi học, thế nhưng tâm trí vẫn đang ngóng theo cuộc trò chuyện của các bạn. Cậu nghe những lời xì xầm bàn tán đủ thể loại như "Thiên thần bằng thủy tinh đấy có đắt hay không?", "Có ai đang xích mích với Su A không?", chắc chắn thủ phạm là người trong lớp. Có một câu như mũi tên bắn trúng tim đen của cậu. Màn hồ nó đáng ngờ lắm, ai mà biết được. Cậu bất an trong lòng, rồi có ai đó bảo thủ phạm chắc chắn là con gái, vốn dĩ con gái hay khoe những món nhỏ và xinh như thế, và bọn nhóc đồng loạt tán thành ý kiến ấy. Một lát sau, thầy giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào, thầy hối nhiều hơn hồi học kỳ 1 nên để lộ rõ cả trán. "Thầy ơi, con Thiên cần bằng thủy tinh của bạn Sua mất rồi ạ." tuy em đi ăn cơm về thì ai lấy mất rồi thầy thầy giáo nhíu mày su a em mất đồ à từ khóe mắt su a giọt nước mắt ngưng ngấn từ nảy đến giờ rơi xuống vật quan trọng phải không thầy ân cần hỏi vâng à su a rạng rỡ và giọng nói âm vang mọi ngày giờ sao bé bỗng quá các em tất cả nhắm mắt lại Thầy ra lệnh nghiêm nghị và chắc nịch, nhắm mắt lại. Bọn trẻ nhắm mắt, thầy giáo không nói gì hồi lâu, rồi bất ngờ dùng từ rất trân trọng nói với các học trò của mình. Thầy nói rằng, nếu tự thú lúc này thì chỉ có mỗi mình thầy biết và sẽ không trách mắng, do đó, chỉ cần mở mắt nhìn thầy rồi ngày mai mang vật đó vào để lại lên bàn là được. Nào Giờ thì ai đã lấy đồ của Su A, mở nhẹ mắt ra nhìn thầy nào. Mình có ăn cắp đâu, mình đâu phải là ăn trộm." Minh Hồ càng nhắm chặt hai mắt. Chuông báo giờ học treo lên, thầy vẫn không dậy mà tiếp tục thuyết phục, nhưng Minh Hồ cứ im liệm, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, vẳng đâu đó có tiếng nhúc nhích quyển mình. "Ngồi yên." Sau tiếng quát, bọn trẻ im phăng phắc. thầy đã nổi giận vì không có ai mở mắt ra cả, lớp học lại yên lặng, Minho thấy nghẹt thở, nhắm mắt vào ngồi đồng lâu nên đang bị tê cả người. "Thưa thầy." phía cuối lớp, Jeong Ran mở mắt và giơ tay lên. "Ồ, oh, Jeong Ran, sao em lại mở mắt? Em là thủ phạm mà." "Không ạ." Jeong Ran mắt long lanh, vậy thì nhắm mắt lại. Children lại nhắm mắt. Có việc gì thế hả? Em muốn đi vệ sinh ạ. Vẽ như Jeongren chẳng quan tâm đến không khí căng thẳng đang bao quanh. Đi đi. Giọng thầy bất đắc dĩ gãy gọn, rồi cứ như được dịp, bọn trẻ cũng lần lượt giơ tay. Em cũng muốn đi ạ. Em nữa, em nữa thầy ơi. Thầy nén tiếng thở dài, có lẽ thầy nhận thấy càng làm căng bọn nhóc thì khiến chúng càng mệt mỏi. Tất cả mở mắt ra, ai muốn đi vệ sinh thì ra ngoài. Miên Hồ thở phào nhẹ nhõm, cậu không buồn tiểu nhưng cũng lẫn vào đám bạn và ra ngoài, không khí ôn àa ngoài hành lang làm cậu thấy khoai khoả hơn. Soạt. Tiếng nước bồn cầu dối sùng sục, Miên Hồ thong thờ nhìn dòng nước rút đi rồi lại đầy tràn. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và tắt đèn. Trong phòng khách tối om, những đốm nhỏ màu vàng hiện lên sừng sững như hoàng đảo. Cậu bật vội đèn phòng trong, nghe từng nhịp thở đều đều của mẹ đang ngủ. Minh Hồ rón rén đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng, rúc người vào chăn, nhưng sao giấc ngủ chưa kéo đến. Minh Hồ ngồi dậy và bật đèn bàn, cậu mở ngăn kéo phía dưới cùng, lấy ra một nhúm khăn giấy, gỡ nhẹ từng mảnh khăn giấy, thiên thần nhỏ lấp lánh hiện ra. lúc ban ngày không trông rõ, giờ mới thấy nó đẹp vô cùng, cô nàng mặc chiếc váy dài, tay nâng một cây đàn nguyệt tròn bé bé như đang diễn tấu, mắt, mũi, miệng trên gương mặt trông rất thanh tú. Cậu ghép bên cánh đã gãy lên cơ thể thiên thần, vẫn hãy còn thiếu mất một mẫu nhỏ chưa tìm được, nên phía sau cánh có vết hõm. Minh Hồ rất ư khó chịu vì vết nhỏ ấy, cậu thoa keo dán sắt trời dán phần cánh vào thân, chiếc cánh có dính vào thật nhưng chỗ vẹt hõm cứ như một vết sẹo, thủy tinh khi đã vỡ thì không thể nào khôi phục lại như cũ được nữa. Minh Hồ dùng khăn giấy gói thiên thần lại, dù khó có thể trả nó lại cho Joshua nhưng cũng không thể vứt đi được. Cậu đặt thiên thần trở lại ngăn kéo rồi lấy quyển nhật ký bí mật ra. Minh Hồ có hai quyển nhật ký, một để nộp trong lớp quyển đấy thầy xem, mẹ cũng xem, do đó, cậu viết vào quyển nhật ký ấy những điều chiều theo ý người đọc, quyển còn lại chính là một quyển bí mật, không ai biết cả. Trong quyển nhật ký bí mật, cậu viết tất cả những suy nghĩ thật nhất của bản thân, kể cả những lời rủa xả. Giọng nhật ký cách đây mấy hôm. Đồng Chiêu đang chơi bóng chạy trong sân với ba, cậu ấy ném bóng và ba cậu ấy bắt bóng, mình cũng muốn nhưng lại không chơi cùng. rốt cuộc thì ba mình bây giờ đang làm gì ở đâu vậy nhỉ đã mấy tháng rồi không gặp ba nhìn bộ dạng của đông chiều mặc đồng phục thể thao và làm dáng thiệt là đáng ghét còn là áo số tám nữ cơ đấy số tám là của mình mà gia đình đông chiều sống cùng khu chung cư với minho ba của đông chiều làm việc trong một công ty lớn nhưng chủ nhật nào cũng chơi cùng cậu ấy năm ngoái cũng có vài lần minho chơi cùng họ rất vui Nhưng năm nay thì không, vì giống như thể mình không có ba nên phải chơi ké cùng ba của người khác ấy. Dong Chio lại học thêm chung với Jean-Giul nên thân với Jean-Giul hơn. Minho lật sang trang và viết nhật ký ngày hôm nay. Mình mà nói thật thì có ai tin không, vì dù sao thì thiên thần thủy tinh cũng đã vỡ rồi nên Sua cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Dong Chio và Jagiho sẽ chế giễu mình. Rồi Cha Su cũng sẽ thất vọng vì mình không muốn đi học chút nào cả. Phần 2, bút chì đỏ. vừa đá nhịp đầu gối vào chiếc cặp sách vừa đi đến trường đã định viện cớ bị bệnh để xin nghỉ ở nhà nhưng khó mà diễn tả gương mặt bệnh hoạn khi mẹ đang gấp rút chuẩn bị đi làm bước vào lớp định ngồi xuống ghế thì Minho bỗng thấy một cây bút chì đỏ đặt sẵn trên bàn mình tự bao giờ nó là một cây bút chì mới tinh chưa hề chuốt màu của nó ánh lên sắc đỏ sậm tuyệt đẹp thân hình trụ và không có cục tẩy gắn ở đầu bút mà chỉ có một đường viền đen, rất ư là đẹp. Cái này của ai thế? Cậu giơ cây bút lên và hỏi hết thảy, nhưng ai cũng đáp rằng không biết. Minh Hồ khó chịu, vứt cây bút vào ngăn kéo rồi nằm dài trên bàn, chỉ có biểu hiện mệt mỏi là giống như đang bệnh hoạn nhất thôi. Mở mắt vì những tiếng xì xào, Minh Hồ thấy các bạn đã kéo vào đầy lớp. Cứ như cậu đã chớp mắt trong chốc lát, Minho đảo mắt tìm Sua, không biết Sua có vì chuyện đó mà nghỉ học hay không nữa. Trong thấy Sua ngồi tại chỗ, dù vẫn còn thấy có lỗi, nhưng cậu đã nhẹ nhõm đôi chút. "Sua, chuyện đó chỉ là sơ suất thôi, tớ không có lấy cấp, hãy tin tớ." Minho thấy bứt bối trong lòng. Những lúc thế này mà giỏi ăn nói hay giỏi viết lách để diễn tả được hết lòng mình thì hay biết bao. Chầm chậm mở khóa cặp, cậu lấy sách ra và phát hiện mình quên mang hộp bút. Những ngày tới này chỉ ước sao cho nó yên bình trôi qua nhanh, ghét cái cảnh phải mượn bút chì, mượn tẩy của đứa khác làm sao. Đột nhiên lại có một cây bút chì nằm trong ngăn kéo, lại là vật vô chủ, nên chắc sử dụng nó cũng không vấn đề gì. Cậu mượn trang xu dao chuốt và chuốt ngoài bút, lưỡi dao bén vừa cứa vào thân bút, đã thấy hương gỗ nồng nàn tỏa ra, kỳ mới ngửi thì rất đặc biệt, nhưng chỉ chốc lát là cảm thấy khó chịu và bồn chồn, càng chuốt bút thì mùi hương càng nồng nặc. Minh Hồ ngừng lại và hít một hơi thật sâu, cậu thấy thứ hương cây nồng mê hoặc đó như phá tung lòng ngực. Thầy giáo gom sắp bài nhật ký hôm trước lại góc bàn đọc rồi phát ra, trang nhật ký của Minh Hồ được đóng mộc xanh dương như mọi ngày. Thầy dùng hai loại mộc khi kiểm tra nhật ký hoặc các bài tập, mộc màu đỏ dành cho những bài làm tốt, mộc xanh dương cho những bài trung bình và yếu. Trước nay, Minh Hồ chưa được mộc đỏ bao giờ. Các em dẹp hết mọi thứ trên bàn, trừ lại đúng một tờ giấy thôi. Thầy nói như đinh đóng cột. thầy đã hy vọng rằng sáng nay món đầu được trả lại trên bàn của su a nhưng không hề có thầy gia hạn thêm mai hay mốt gì cũng được hãy mạnh dạng và trả nó lại đúng vị trí dứt lời thầy viết lên bảng dòng chữ thật to vì sao trộm cắp là xấu xa đây là đề viết hôm nay các em hãy tự cảm nhận về sự việc hôm qua và viết lên suy nghĩ của mình bắt đầu đi bọn trẻ cầu nhau Hầu như không có đứa nào thích viết văn cả, Minh Hồ cũng vậy, bởi vì chẳng biết viết gì, cậu rớt một đôi giấy từ vở luyện tập, lẽ đương nhiên rằng thầy đã rất lạnh nhạt khi thẳng thừng gọi đó là trộm cấp. Có phải như thế đâu chứ? Trang giấy trống rỗng, cậu tì bút vào giữa ngón tay và xoay bút, tiếng loạt xoạt của bút viết từ xung quanh vẳng lại, bọn trẻ đã cắm cúi và hí hoáy viết từ lúc nào. miền hồ vô thước nhìn các bạn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt ragio ragio ngồi cách đó hai dãy hàng cuối cùng nhìn có vẻ thảnh hơi lắm thái độ tỏ ra rất thẳng nhiên ragio học giỏi và viết cũng giỏi cậu ấy luôn giữ vị trí bài viết của tháng trên bảng danh dự lại còn nhận được nhiều giải thưởng viết văn trong và ngoài trường ragio giỏi bao nhiêu thì cậu ta cũng phát lối bấy nhiều thế cho nên ragio có nhiều người theo cũng có khối đứa chửi rủa, Minh Hồ ghét Jaegu nhưng đôi lúc cũng phải thấy ganh tị. Định bụng sẽ phải viết cái gì đấy, Minh Hồ cầm lấy bút, hình ảnh của Sua nhòa nước mắt đột ngột hiện lên. Sua đang thế nào nhỉ? Cậu ngẩng lên nhìn Sua, dáng điệu ngồi tựa nửa người vào lưng ghế, nhìn từ phía sau, sao mà cô đơn quá, dường như Sua không viết gì cả, có lẽ bà ấy không thích viết. Còn 5 phút nữa Tiếng thầy vang lên chắc gọn, suy nghĩ vẫn vơ lãng phí thời gian quá, giờ phải viết gì đấy, dù chỉ vài dòng cũng phải viết cho có. Minh Hồ gấp gáp lùa viết trên giấy. Thì ấy, điều thần kỳ đã xảy ra, ngòi bút chì vừa chạm vào giấy, một tiếng xoạt vang lên và cây viết ngoật ngoạc chuyển động liên hồi, rất êm và mượt, viết lên dòng chữ đồ của người khác, xấu xa. Dòng chữ cứ tuôn ào ra, vì đắc tiền, viết liên tục không ngơi nghỉ, bị gán cho là ăn trộm. Dòng chữ sau cũng tuôn ra như đã chờ đợi từ lâu, đánh cấp một mạch. Không thể nào tin được và viết hết một bài. Minh Hầu như nghẹt thở, trừ viết nhật ký bí mật ra, chưa bao giờ cậu viết được nhanh như thế. Không, chuyện này khác lắm, cứ như dòng chữ là do chính cây bút chì viết ra. và cậu chỉ cho cây bút ấy mượn tạm cánh tay thôi vậy. vừa lúc đó cây bút dừng lại chấm dấu chấm cuối cùng. đồng hồ chỉ mới hơn một phút trôi qua. mộc đỏ khi tổng kết nhận lại bài viết minh hồ tròn mắt nhìn dấu mộc đỏ đóng ngay dưới tên của mình. giỏi quá. nghe như có tiếng thì thầm bên tai thầy giáo rũ bỏ nét câu có suốt từ đầu ngày và nói minh hồ à. Em đọc thử bài mình to lên đi. Dạ, đứng dậy và đọc to lên nào. Minh Ho ngượng ngệu đứng dậy, cậu hầu như chưa bao giờ đứng lên đọc bài trước lớp như thế này, do lần đầu đứng lên đọc bài viết của mình nên Minh Ho rất căng thẳng, hồi hộp. Vì sao trộm cắp là xấu xa? Trộm đồ của người khác xấu xa không chỉ vì món đồ đắt giá, người bị lấy trộm sẽ rất khó chịu và bức rất trong lòng. và mức độ càng tăng, khi đó là vật quý giá đối với họ. Họ sẽ ngờ vực từng người, từng người một xung quanh và dần dần không còn tin tưởng ở người khác nữa. Người không có lòng tin thì sẽ ra sao? Chắc chắn rằng họ sẽ không thích kết bạn và không thích đến trường. Kết quả là trộm cắp không chỉ lấy đi món đồ mà còn lấy đi cả niềm hạnh phúc của người khác. Chính vì lẽ đó, nó mới thực sự là xấu xa. Giọng đọc không to nhưng cũng không lí nhí, đã đọc dứt bài mà không nghe thấy tiếng vỗ tay nào cả. Minh Hồ ngồi xuống, lớp học quá im ắng, đến cả muốn thở mạnh cũng khó. Một lát sau, một, hai tiếng vỗ tay vang lên rồi lớn dần ra, bọn trẻ trầm trồ, "Wow!" rồi cả thầy hướng ánh nhìn vào Minh Hồ, thầy nở nụ cười tươi và nói, "Rất hay." duy nhất một người không vỗ tay đó là sua sua quay lại và chỉ chăm chú nhìn minh hô shagiu tuy cũng có vỗ tay theo nhưng lộ rõ vẻ không vui vốn dĩ những bài văn hay thế này đều do cậu ta đọc chiếm shagiu đang ngờ vực một đứa chưa từng đứng lên đọc bài viết của mình như minh hô này sao lại có thể viết hay đến như thế phải khoe với mẹ mới được minh hô nghĩ và tủm tỉm cười khi băng qua sân bóng để về nhà. Phía sau có tiếng bước chân loạt xoạt, đó là Sua. Minho à, cậu không có đi học thêm hả? Ừ. Tôi cũng định nghỉ hôm nay. Mái tóc ngắn gọn gàng tung bay theo mỗi bước đi của Sua, dù cho cô bé có vô tình xoay một vòng thì mái tóc vẫn lại răm rắp vào nếp, kiểu tóc ấy làm Sua trông giống người hầu gái. Cứ như một chiếc quạt giấy xòe ra rồi nhẹ nhàng xếp lại tự bao giờ, chẳng biết từ khi nào mà Minh Hồ ít trò chuyện cùng đám bạn gái. Cứ hễ gặp tốp con gái nào túm tụm lại thì cậu chàng lại lặng lẽ lách sang ngả khác để đi, vì không còn cách nào khác là phải đi qua đó thì cậu sẽ bước vội như đang có việc rất gấp. Đám con gái cứ chuyện trò xôn xao, xôn tụ và cười nhạo, tiếng cười ấy đối với Minh Hồ lạ lắm. Như giọng hát của người nước ngoài mà thôi. Thật ra hôm nay tớ không muốn đi học chút nào cả. Sua lạnh nhạt buông lời, bước chân Minh Hô dừng lại. "Nhưng giờ thì ổn hơn rồi." Trên gương mặt rũ xuống của Sua bất giác ửng hồng lên. "Tuần sau tớ sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà, cậu đến nhé." "Ờ. Ba tớ bảo phải mời thật nhiều bạn." Minh hồ thừa hiểu lúc này cần phải vui vẻ đáp cảm ơn cậu đã mời nhé tớ nhất định sẽ đến thế nhưng cậu hoàn toàn không thể nói ra những lời đó ơ ừ Minh hồ khẽ ừ à đáp hướng nhà khác nhau nên cậu chia tay Suwa tại cổng trường Minh hồ tiếp tục đi về nhà thì chạm mặt Shagiu đang chờ xe buýt học thêm Shagiu lên tiếng trước dạo này cậu học thêm môn viết văn à? đâu có. miền hồ ngước lên nhìn shagiu cao hơn mình trên một găng tay. vậy cậu đi học thêm đấy à? cũng không. nhà shagiu rất giàu có. từ nhỏ cậu ta đã học thêm rất nhiều nơi và biết nhiều thứ. thế nên nói về đầu óc lẫn tài năng thì shagiu đều sở hữu hết thảy. không chỉ học viết văn giỏi. không gì là cậu ta không biết. từ tay công đôi mỹ thuật piano này có học thêm thì hãy nhận đi chứ giấu giếm không xấu hổ à? Jagoiu cáo tiết, tơ đã nói là không có. Minh hồ cảm thấy bực bội, cậu lướt qua bỏ mặt Jagoiu và đi tiếp. Minh hồ đoán ra lý do vì sao Jagoiu là giỡn giọng như thế, vì cậu đã phá vỡ cái luật bất thành văn rằng chỉ có mỗi Jagoiu là được đọc bài phát biểu trước lớp. Tóm lại là cậu đã động chạm đến lòng tự ái của cậu ấy. Phần 3: Xin chào người bạn giống mặt. Pi pi pi pi pi pi. 6 chữ số mã khóa vừa được nhập, cửa đã mở ra, Minh Hồ thấy đói bụng, cậu mở tủ lạnh và tủ bếp để lục tìm đồ ăn vặt, còn một ít bánh gạo hôm qua Nhưng Minh Hồ quyết định đun ấm nước điện và nấu mì gói ăn. Nước mì ấm nóng làm cho tinh thần cậu thoải mái hẳn ra. Minh Hồ lấy bài viết trong cặp ra và đặt lên bàn ăn, thích thú nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, hôm nay cậu muốn tiếp tục làm bài bằng cây bút chì đỏ ấy, đột nhiên vận may mỉm cười khiến cậu có được nó. Trước hết là học từ vựng Anh văn rồi giải sơ bài tập toán, ngồi của cây bút chì đỏ ấy sao mà chắc thế. Viết cả ngày cũng vẫn nguyên như mới chẳng thấy mòn. Mặt trời đang khuất ngoài cửa sổ, Minh Hô thích những tia nắng cuối ngày khi mặt trời lặng, cậu bước ra hành lang, hướng mắt về phía tây, ngắm những vệt nắng chiều loang lổ. Chiếc xe chở học sinh từ lớp học thêm về đậu trước cửa chung cư, lũ trẻ ùa ra. Cậu ngồi lại vào bàn, chỉ còn lại bài tập nhật ký, loại bài tập mà cậu ghét nhất. Nhật ký kể lại những sự việc xảy đến trong ngày một cách trung thực nhất. Thế nhưng, thực tế thì không được viết như thế, bởi vì viết ra còn để cho người khác đọc nữa. Câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm chợt ùa về, trong một đêm ba mẹ cãi nhau rất to tiếng. Ầm! Um. Tiếng cửa chính đóng sập khô khốc vang lên, sau đó là một chuỗi tiếng thúc thích của mẹ kéo dài. Minh Hồ trốn rúc trong phòng, sợ hãi đến rơi nước mắt. Cậu nghĩ hình ảnh mình khi ấy là bất hạnh nhất trên thế gian và Minh Hồ chân thật ghi vào nhật ký. Ba và mẹ cả nhau ầm ĩ rồi ba làm cho mẹ khóc. Ước gì cho ba biến mất ấy nhỉ? Thầy giáo chủ nhiệm đọc nhật ký của Minh Hồ rồi gọi điện thoại cho mẹ cậu, mẹ mua nước đóng hộp mang đến trường, thầy đã nhắc đi nhắc lại rằng cháu nó có suy nghĩ không tốt. Lúc ấy Mặc mẹ đỏ như người phạm tội ngồi trơ ra đó. Con viết những chuyện đó vào nhật ký mà coi được hả? Mẹ về nhà và rút hết tất cả mực tức ra, Minh Hồ không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Có khi nào mình viết mong cho ai đó biến mất thì người đó sẽ biến mất thật không nhỉ? Cậu hoảng hốt, vì mình mà ba xảy ra việc không may thì làm sao đây? Sợ quá nên cậu không ngủ được. Sau này Minh Hô mới biết, mẹ nổi giận không phải do cậu ước gì ba biến mất mà là ba mẹ cãi nhau. Mẹ không thích để thầy giáo của Minh Hô biết những việc trong nhà. Chính từ lúc đó, Minh Hô chỉ viết vào nhật ký những việc mà người khác đọc được cũng chẳng sao, bất đắc dĩ không có gì để viết thì cậu lật lại những trang cũ, sao chép lại cộng với chỉnh sửa đôi chút và Minh Hô làm riêng một quyển nhật ký bí mật. Chút gọn một hơi thở dài, Dù gì thì hôm nay cũng phải làm cho xong bài tập nhật ký. Bất giác, hình ảnh mái tóc ngắn tung xõa hiện ra, rồi gương mặt ánh trạng nét hồng. Gương mặt đó là Minh Hồ ngẩn ngơ, cứ như có ai đó đánh cắp mất tâm trí của mình ấy. Cậu lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh xưa. Hôm nay có một sự kiện đầy ý nghĩa, đó là nhận được mộc đỏ của thầy. Đây quả thật là một việc đáng nhớ đối với Minh Hồ, nhưng cậu không thích viết nó vào nhật ký. bởi vì vốn dĩ có rất nhiều đứa như Raghu ngày ngày được nhận mộc đỏ bỏ bèn gì chuyện mới nhận mộc đỏ có một lần mà viết vào nhật ký chứ chẳng có gì để viết cả Minh Hoa gấp quyển nhật ký lại ôi con trai tôi viết hay quá mẹ đi làm về đọc bài văn của Minh Hoa và tắm tắt Minh Hoa tẩm tiểm cười rồi đưa tay bốc kim báp mẹ vừa mua về cho vào miệng Món kim báp hôm nay có loại cải mà Minho ưa thích. Rồi Sua không tìm được đồ luôn hả con? Ơ. Không có ai tự nhận hả? Ừm, ừm. Chắc con bé buồn lắm. Mà chắc cũng không phải ăn cấp đâu mẹ. Minho cố giả như đang vô tình thuật lại những lời mình nghe được ở đâu đó. Có thể là sơ ý lấy đi hay sơ ý làm vỡ chẳng hạn. cũng đâu phải nhất định cứ là bị mất cấp. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu đúng là sơ suất như lời con nói thì hôm nay cũng phải mang món đồ đó đặt lên bàn thầy giáo rồi chứ." Minh Hồ ngậm hai miếng kim bắp cùng một lúc. Đầu có dễ đặt món đồ lại mà không có ai nhìn thấy đâu, mẹ ơi." Minh Hồ còn đói hả? Ăn thêm gì nữa không?" Kim bắp đầy cả hai má nên Minh Hồ không đáp mà chỉ lắc đầu. trước khi ngủ minh ho lật lại quyển nhật ký vẫn chưa làm nốt phần bài tập còn lại nên cứ thấy bức bối ước gì bây giờ viết được nhanh như lúc ở trường sáng nay minh ho trộn lấy cây bút chì đỏ ngồi vừa chạm giấy cây bút đã chuyển động ngay minh ho tròn xoay mắt nó lại viết nữa này cây bút chì nhanh chóng di chuyển êm ái liên hồi loạt xoạc loạt xoạc câu chữ từ ngòi bút cứ tuôn ra bản thân minh ho còn không biết viết gì mà lại đang viết hí hoáy thế kia. Cây bút chì đỏ cứ như phù thủy chuyển động bất chấp suy nghĩ và lý trí của Minh Hồ. Minh Hồ thoáng chút lo lắng, kèm theo là một chút cảm giác thích thú, nỗi sợ hãi pha lẫn sung sướng làm cậu thích chí, cứ như chơi một trò chơi cảm giác mạnh đầy kịch tính, sợ đến phát khóc lên nhưng lại cứ muốn tiếp tục. Minh Hồ đang đắm chìm trong cảm giác diệu kỳ thì cây bút ngừng lại, nhật ký đã viết xong. Nội dung trang nhật ký là mong đến ngày có người thú nhận và Sua tìm lại được món đồ quý giá ấy. Tìm đáp liên hồi. Đó là việc mình phải làm ấy nhỉ? Kỹ năng viết của em rất tiến bộ, cố gắng lên. Hôm sau, khi đọc lời phê của thầy bên dưới bài nhật ký, Minh Hổ liếc nhìn cây bút chì đỏ nằm trong bóp viết như một phản xạ. Tớ đấy, của tớ đấy. Cậu như nghe được lời thì thầm ấy từ cây bút Minh Hồ quyết định xem xét thật kỹ cây bút, nó không khác gì so với những cây bút thông thường, giờ toán, giờ anh văn, cây bút ấy tuyệt nhiên không mấy mảy may cử động, cả giờ ngữ pháp cũng thế, vậy mà khi viết văn lại hoàn toàn khác, thì ấy, bút chì đỏ tự mình chuyển động và viết đâu là đúng ngay đấy, hoàn hảo đến mức không cần bôi xóa gì thêm, và ngòi bút rất chắc chắn, viết thế nào cũng không bị mòn. Lúc đầu, Minho cứ nghĩ rằng nó chắc nên khó mòn, nhưng không phải vậy, cây bút không hề thay đổi một chút nào từ lúc Minho chuốt ngoài cho đến giờ. Mình đang sở hữu một vật cực kỳ quý báu. Lòng Minho rộn lên, cây bút chì hẹp như thần đền trong truyện cổ tích vậy, cứ như cậu gặp được thần đền viết chữ đẹp để giúp cậu thoát cảnh nguy khốn, giúp cậu được nhận lời khen tặng. Minho muốn dùng cây bút chì đỏ thật lâu. cậu đã kiểm tra xem bút chì có mòn hay không, rồi vẫn muốn nó được yên nguyên như lúc đầu, nên cậu định bụng rằng bình thường sẽ lấy những cây bút khác ra dùng, duy chỉ khi viết văn thì dùng bút chì đỏ. Sự thật là minh hồ cũng mong sao cây bút chì ấy cũng sẽ kỳ diệu như thế trong những giờ học khác. nếu thế thì cậu sẽ trở thành học sinh xuất sắc. nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy có phần tham lam quá, nên cậu tạm hài lòng với may mắn hiện tại. không được nói cho ai biết cả. Minh hồ suy đoán theo bản năng bí mật về khả năng kỳ lạ này mà bị phát hiện thì chắc là nó cũng sẽ biến mất. chỉ nên viết vào nhật ký bí mật mà thôi. nhưng liệu quy nhật ký đó có an toàn không nhỉ? thế rồi, Minh hồ quyết định giữ riêng bí mật này cho riêng mình và cậu sẽ không dùng cái bút gì đó khi viết nhật ký bí mật. đó xem như là phép lịch sự, lịch sự với người bạn chân thật tri kỷ. Đêm hôm đó, viên hô viết đôi dòng về cái bức gì đó. Mình đã có bạn mới và mình muốn kết thân với cậu ấy. Phần 4: Điều đáng sợ hơn cả hổ. Sáng chủ nhật, Minh Hồ nướng vùi trong chăn, mẹ mở toang cửa phòng và nói với vẻ ngái ngủ: "Lát nữa mẹ phải ra ngoài rồi, con muốn làm bài tập làm văn bây giờ không?" Thì thoảng mẹ vẫn giúp Minh Hồ làm bài tập làm văn, vì nếu để cậu tự làm thì rất mất thời gian. "Không sao đâu mẹ." Minh Hồ thông thả đáp, lúc trước thì cậu cần có mẹ giúp cho, nhưng giờ thì khác rồi. Con tự làm được không đó? Được ạ. Minh Hồ kéo chăn ngồi dậy, đề bài lần này viết về tầm quan trọng của việc đọc sách, không phân biệt thơ, truyện ngắn, khẩu hiệu, truyện tranh, truyện ngụ ngôn. Từ nhỏ, Minh Hồ đã đọc nhiều sách, chỉ cần nói sách là mẹ cậu sẽ mua cho vô cùng hào phóng. Vậy nên từ sách tranh cho đến truyện ngụ ngôn, lịch sử, khoa học, chuyện tranh giáo dục đều có mặt đầy trong phòng của Minh Hồ, phòng khách, phòng ngủ. Minh Hồ đứng trước giá sách, nhìn đăm đăm vào những cuốn sách cậu đã đọc qua. Cậu kéo xê chiếc ghế, ngồi phịch xuống trước giá sách. Hãy tinh tớ, bút chì nó lấp lánh trước mắt, Minh Hồ hít thật sâu, giúp mình nhé. Ngòi đen vừa chạm nhẹ vào giấy, cây bút chuyển động êm ái ngay. Nhắm mắt lại càng cảm nhận tiếng đồng của nó rõ rệt hơn, di chuyển xoay gợi liên tưởng đến hình ảnh vận động viên trượt băng nghệ thuật đang trình diễn bài múa, cây bút chì như tự biết trước mình phải làm thế nào và cứ thế di chuyển thật trơn tru. Liệu mình còn sử dụng cái bút chì đỏ này được bao lâu nữa đây? Thắc mắc không có lời đáp, cứ tin và biết thế thôi. Điều đáng sợ hơn cả hổ Thời xa xưa, có một con hổ sống trong rừng sâu. Khi đông về, thức ăn vơi đi, con hổ bèn tìm cách kiếm mồi. Thấy từ xa thấp thoáng có ánh đèn, con hổ bèn tiến đến. Nó thấy cái bóng của người mẹ và đứa trẻ hiện lên trên bức vách cửa chính và cửa sổ. Con hổ tiến sát đến trước cửa. "Ngoan, đừng khóc, để mẹ pha sữa cho nha." Đứa trẻ vẫn không nín khóc. "Oa oa!" ngoan, khóc là con hổ nó đến bắt đi mất đấy. Ừm. Mm, mm. Nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu nín. oa oa. Ừm, mm, lần sau phải dỗ bằng hồng khô ấy chứ. Con hổ nhớ lại chuyện ngày xưa bà nó kể, trẻ cũng cứ khóc dọa nạt không sợ nhưng bảo cho hồng khô là nín ngay. Thế nên loài hổ biết đến hồng khô như một thứ vô cùng đáng sợ và tuyệt không dám bén mảng đến nhà nào có hồng khô. Nhưng rồi dần dà thì chúng cũng biết được hồng khô chỉ là món tráng miệng của con người mà thôi. Con hổ tự tin rằng mình không hề nao núng trước những thứ như là hồng khô, ngay khi đấy, ba mẹ cất tiếng: "Ngoan nào, đừng khóc nữa, mẹ cho hồng khô nha." Nhưng đứa trẻ vẫn cứ khóc, trái lại còn khóc to hơn. "Oa oa oa." Thì ra trẻ con bây giờ cũng đã biết quả hồng khô chẳng hề hấn gì. Thời thế đổi thay nhiều quá, con hổ leo lên ngồi trên sàn, tấm mành cửa mỏng sát ngay trước mũi nó, ừ ực chẹp chẹp. Nó nhìn cái bóng xinh xinh của đứa bé, mồm đầy những nước dãi nhỏ giọt xuống cái chân trước rậm lông và rồi nó chộp lấy tay nắm cửa. Khi đấy, người mẹ vội vã nói: "Mẹ đọc sách cho con nghe nha." Đứa trẻ nín khóc ngay, nín bặt tay đang định vặn khóa cửa của con hổ cũng khựng ngay lại. Ư ư hi, hi. Ôi chao, đứa bé cất tiếng cười. Con hổ bị dán một cú sốc nặng nề, rốt cuộc thì sách là tên nào? Hi hi hi. Sức lực con hổ vơi dần theo tiếng cười đứa trẻ. Đây rồi, chuyện tranh nha. Con hổ lui vào mép cửa, người mẹ mang ra một vật hình tứ giác Trong đó là một vật vô cùng khủng khiếp, ta phải chuồn lẹ trước khi tên sách đó xuất hiện. Con hổ bỏ chạy không một lần ngoái đầu nhìn lại, nó trở lên núi và phán chắc nịch: Tuyệt đối không được vào nhà người nào có sách. Sân nhà mà con hổ bỏ chạy vang lên giọng người mẹ đọc sách cho con nghe. Ngày xưa ngày xưa, có một con hổ sống trên vùng núi cao. Cây bút chì đỏ đang cách tân câu chuyện cổ tích Nó làm mới lại câu chuyện con hổ thấy đứa trẻ nín khóc khi nghe được cho hồng khô, cứ tưởng rằng do hồng khô đáng sợ hơn, cả hổ nên tự động bỏ chạy. Minh Hồ cầm bút lên và xem lại, quá thật, chẳng phải vật tâm thường. Minh Hồ bước ra phòng khách và bật máy tính, mở trang web của trường lên rồi vào trang cộng đồng đăng bài viết lên một bài tập. Minh Hồ là người thứ 3 đăng nộp bài. Mới đó mà xong rồi à? Mẹ đang phê đồ ngoài hành lang, tròn mắt ngạc nhiên, "Để mẹ đọc thử nào." Mẹ bước vào phòng khách, đọc bài văn của Minh Hồ, trong khi chờ mẹ đọc, Minh Hồ vô cùng căng thẳng, nếu bảo là cậu viết thì lại thành ra quá hay so với năng lực, hơn nữa lại còn viết nhanh hơn bình thường rất nhiều. "Ôi, con trai." Mẹ ôm chầm lấy Minh Hồ vào lòng, vừa xoa xoa vừa thơm tới tấp lên má, vừa thốt lên những tiếng gọi như cún con. Heo con, sóc con đáng yêu, hơi đau vì bị va vào đôi vai xương sẩu của mẹ, nhưng Minh Hồ không để lộ ra ngoài, cậu nén lòng để mẹ được vui. Dạo này con của mẹ giỏi quá, mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc, tận sâu trong lòng, Minh Hồ đang lặp lại lời mẹ nói. Đang ăn tối và xem tivi, bất giác Minh Hồ tò mò muốn biết Jagyu đã viết gì. cậu mở trang bài tập lên và dò tên từ trên xuống dưới. Jagyu vẫn chưa nộp bài, Cha Sua cũng vậy. Khi đến phần bên dưới, nhìn vào tên mình, Minho đã há hốc mồm. Có 21 lượt xem và có đến 8 lời bình luận. Trong số 30 học sinh của lớp, trừ Minho và hai người bạn nộp bài trước đó thì còn 27 người, tức là trong số đó có 21 người xem bài của Minho. Lý do để xem bài tập của người khác đa phần giống nhau, đó là do không tự tin vào bài viết của mình nên tham khảo thử bài của bạn. Chắc một phần cũng vì Sagio chưa đăng bài lên cho nên bọn trẻ xem bài của Minho nhiều nhất. Minho nhấp vào tên mình để xem bình luận, đa số đều là những lời khen ngợi hay, thú vị nhưng cũng có những lời mỉa mai rằng đây là bài văn do thầy giáo dạy thêm viết giùm. Bây giờ, đến lượt Minho cũng bị người ta ghen ghét và đố kỵ nữa cơ, dấu sao thì người đó cũng tò mò bài viết của Minho đấy thôi. Có cả lời bình của Sua nữa. Minho ơi, hay quá, cậu viết hay thật đấy. Nụ cười nở trên môi, ngực cậu căng như quả bóng, tim đập thình thịch, rồi Minho cười ha hả, bởi nếu không cười thế thì trái tim cậu vỡ ra mất. Điều đáng sợ hơn cả hổ. được chọn là bài viết hay trong tháng. thầy giáo chọn một bài hay nhất trong số tất cả những bài viết của cả lớp trong tháng đó và treo lên bảng vinh dự cuối lớp. thầy và minho các thành viên của lớp đứng vòng quanh bảng. thầy tháo khung hình viền màu xanh lá cây trên tường ra, sau đó tháo mặt sau và gỡ bài viết tháng trước. thiếu niên mười lăm phiêu lưu ký đó là bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học của Jagiul. Jagiul nhận bài xong thì bước ra khỏi lớp. Điều đáng sợ hơn cả hổ được lòng vào khung. Trang Su đứng cạnh thích chí như là bài của mình được đăng vậy. Thầy ơi, em vẽ thêm con hổ lên đấy nha thầy. Jionran chậm rãi nói và bước đến bảng tinh. Thầy giáo chưa hiểu ý Jionran nên chớp mắt đáp. Chanh à. Vậy em vẽ cả sách sẽ hay hơn là chỉ có hổ thôi, phải không? Em vẽ cả sách nữa. Jean-Grand mang bức tranh của mình ra, về vẽ tranh thì khó có ai theo kịp cậu ấy. Cậu ấy vẽ viền bằng bút lông và tô bút chì màu thôi, mà con hổ đáng yêu vô cùng, đôi mắt tròn xoe như đang đùa nghịch và nét ngây ngô, đường sọc vàng ưa nhìn khiến nó như một chú hổ bước ra từ tranh vẽ dân gian. Nhưng nếu xem kỹ thì ở chân trước rậm rạp lông có một quyển sách nhỏ, quyển sách như muốn tránh ánh mắt của chú hổ nên nằm nép sang một bên. Ký nhật Tom và Jerry, Suwa thích chí cười. Quả thật, bức tranh của Seonran gợi liên tưởng đến Tom và Jerry. Tom và Jerry là câu chuyện kể về cuộc truy đuổi bất tận của mèo Tom to lớn và chú chuột Jerry đa mưu, còn hổ chính là Tom. luôn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Còn quyển sách bé xíu ở dưới chân nó, trong bối cảnh này lại giống như Jerry thường xuyên gây tổn thất cho Tom. Thầy giáo nhìn cái khung rồi đâm chiu. Nếu muốn thêm hình vào thì chữ phải nhỏ lại. Thầy trở lại máy tính. Trong lúc ấy, Trion Ran cắt bức tranh vẽ ra. Bản in mới với kích thước chữ nhỏ hơn được dán kèm theo bức tranh ở bên dưới. điều đáng sợ hơn cả hổ. Nội dung Shin Minho tranh Oh Jeongran Minho bồi hồi trong lòng. Đó là lần đầu tiên bài viết của tháng được minh họa bằng tranh, trông rất đẹp và hấp dẫn. Chẳng phải thầy yêu cầu hay Minho nhờ vả mà chính Jeongran tự nguyện vẽ cho. Khi cậu quay lại nhìn với tấm lòng biết ơn, thì Jeongran đã trở về chỗ ngồi của mình từ bao giờ. Cái vẽ chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ ồn ào xung quanh mà cặm cụi ngồi chuốt bút chì màu của cậu ấy, trông mới đặc biệt làm sao.